Mặt to, sông bụi cao, đông mày rậm như phì đào lá liễu tản phát trong một loại uy nghiêm hiếm thấy ở độ tuổi này. Dung nhân của nàng hiển nhiên là đã trải qua trang điểm cẩn thận. Nhận đã mắt to bôi đỏ, cùng với cái cằm trắng nõn tinh xảo, từng giờ từng khắc đều hơi ngóc lên. Tổng hợp lại với nhau, tản phát ra một loại cảm giác cao quý, kiêu ngạo mà những người đồng trang thứ không có, nhưng lại giống như tự nhiên mà thành, hoàn toàn thích hợp với hình tượng của nàng. Là hắn sao? Tiếng đương ngẩng đầu lên Nhìn trận chiến trên bầu trời phía xa Hơi chuyển động trước nhẫn ngọc màu lam nhạt Trên ngón giữa tay phải Nhịch mép Trước đường một nụ cười yếu ớt không rõ ý vị Lại nói Cái tên ngu xuẩn này tự cho mình là siêu phàm Không biết sống chết một mình xông vào đại doanh của ta Trinh cả đồ đệ Mà ông ta lấy làm kiêu ngạo trong miệng của cha ta Cũng là người được coi là thiên tài kiếm khách Đã khiến cho một người đương đương Là giáo chủ của hải thần điện như người Sợ hãi đến mức chạy trốn và đồng hoang Không muốn đặt chân đến lục địa lần tựa ư Phía sau xe đằng dùng giáo chủ Đã đi rồi quay lại cúi đầu và dùng một loại từ thái kính cẩn Trước này chưa từng có Của người đáp Đúng với công chúa điện hạ vị đại Hắn chính là lâm bác thần Nhân loại mà ngài đã thề muốn diệt trừ đấy Có phải là người đã che giấu chuyện gì hay là không Thiều nữ nhìn trận chiến trên bầu trời, đôi mắt to tròn hơi nheo lại, lông mi màu đen óng ánh, khoe mắt hướng về phía trước, phát hỏa ra một trường cong nhỏ xíu mà nói. Trước đó không phải người nói, tu vi của Lâm Bác Thần chẳng qua chỉ là võ đạo tổng sư, con chưa đạt đến đại tổng sư sao. thân thể của dùng giáo chủ run lên, vội vàng nói, Chuyện này là thật ạ, ta tuyệt đối không dám có bất kỳ dấu diếm nào. Cũng chính là nói... Ngọn tay của thiếu nữ nhẹ nhàng đập vào tay vịn của xe lăn, nói tiếp. Người cho rằng hắn là trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng này, từ võ đạo tổng sư trở thành một thiên nhân à? Chuyện này... Dùng giáo chủ không biết phải giải thích như thế nào. Bởi vì phán đoán này, nghe thì quả thực hoang đương đến bước gần như nhược trí. Nhưng hình như ngoài điều này ra, không còn cách giải thích nào khác. Nếu không lúc đầu, tại sao đâm bắc thân phải dấu diễm thực lực chứ? Cái tên phụ thân hơi giá rẻ kia của ta còn chưa đặt đến thiền nhân. hắn bây thủ nhận đệ tử không đến một năm, ngược lại là phát sau và đến trước sao? <cười> Thật là mỉa mai mà, rốt cuộc ai mới là sư phụ, ai mới là đồ đệ đầy chứ? Trong mắt của thiếu nữ xinh đẹp thoáng qua một chút diễu cợt. Đây chính là cách gọi là kiếm tiên của nhân tộc sao? <cười> Vĩnh viễn đều dựa vào ăn bám mà sinh tồn. Trước đây thì dựa vào mẫu thân của nàng, còn bây giờ dựa vào đô đệ của mình. Một nam nhân bất tài và đáng thương. Thật không biết mẫu thân nàng tại sao vẫn nhật quyết báo vệ ông ta. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời động tĩnh chiến đấu càng ngày càng lớn. Cương giả hải tộc mang mặt nạ tám đũ, tay cầm tam sỏ kích, dưới sự giá trị của tám vị thuật sĩ của nhân gư tộc. Trận chiếm với đầm bác thần khó phân giải Tiếng lưỡi đẳng nặng cội trên xe đăng dường như đang xem kịch Trong đường mắt xinh đẹp của nàng lóe lên tia sáng kỳ dị Con người bình thường biến thành thụ đông Giống như một động vật máu lạnh Màu đen biến thành màu vang nhạt Cũng có từng đốm sáng hơi đập lé Sâu thẳm, thầm thúy Như thế chưa đựng hàn vạn tinh hà Ở trung tâm nhất của con ngươi Phản chiếu ra sự biến hóa Thân hình của đầm bác thần ghi đại tất cả sự biến hóa của triều thực. Dần dần trên mặt của nàng hiện ra một tiếng ngạc nhiên. Ở một chỗ khác của chiến trường, đong người cao thắng hẳn trên tường thành, sắc mặt ngừng trọng, từ đầu đến cuối đều đổ bổ hồi thay cho lâm bắc thân. Quả nhân trong đại doanh của hải tộc, có sự tồn tại của cương giả cấp thiên nhân. May mặt lâm đại thiếu thật sự mạnh mẽ, dường như thật là thuận trảm thiên nhân của hải tộc. Xem ra trong đại doanh của hải tộc không chỉ tồn tại một vị cảnh giới thiên nhân đâu. Trong đầu của Cao Thắng Hẳn hiện ra tia xã tuyến màu xanh ra xa trời trước đó. Biết rõ sự giác thương ẩn chứa trong đó tuyệt đối có thể đả thương thiên nhân. Nếu như trong đại doanh của hải tộc có hai vị cấp thiên nhân tồn tại, chứ huy tại thành kia bởi vì có được tượng với xuất hiện ta lớn bác thân mà mang tới ưu thế lại sắp bị san phẳng rồi. Vừa nghĩ đến đây, Cao Thăng Hẳn không khỏi nghĩ lại mà sợ. May mặt xuất hiện một đâm bắc thần. Bằng không triều huy thành lúc này, e rằng đa vị của công hãm được chuẩn bị trọn vẹn của hai tộc, đâm vào điện cục trần gian rồi. Phải thiện này khiến trong lòng của Cao Thăng Hẳn càng thêm nghi hoặc. rốt cuộc đây đều đã xảy ra chuyện gì? Đến bước qua một khoảng thời gian dài như vậy, viện quần vẫn chỉ trễ không đến. Không thể là muốn từ bỏ phòng ngư hành tỉnh sao? Trong lòng thầm kỹ, cậu thăng hẳn không đứng xem tiếp nữa. Cuối cùng, đã xuất thủ rồi. Tầm điểm khẽ động, quang diệm huyền khí banh trướng rồi phóng lên trời. sự huyền văn lưu chuyển nhấp nhánh. Chúng hóa thành từng đạo kiếm quang bao phủ xuống. Thật sự giống như cắt cỏ vậy, quét sạch một bảng lớn đại quân của hải tộc. Tầng thấp thấp, đang sông tới, giống như thủy triều ở dưới thành. Nhân đà võ sĩ của hải tộc, ở chỗ lỗ hồng của tường thành nhưng đời bị cự thú biển sầu đập vỡ, kim loại bị anh kiếm tan sát. trên trường dưới tường thành vốn dĩ, đồng người tuôn trào, đột nhiên điểm biến thành một mảnh chân không. Dưới sự phản công của đội đột kích do quần đảo quáng và tiêu giã dẫn đầu, lỗ hồng tường thành thất thủ, cuối cùng cũng được đoạt lại một lần nữa. Ở trên càng nhìn xuống, binh sĩ của nhân tộc, dùng điệp bàn thạch, bật gì bất dịch trong sóng nước chảy xiết, Gạt cào trấn giữ lỗ hồng của dương thanh. Nguy cơ tạm thời được giải trừ rồi. Cao Thắng Hàn không tiếp tục xuất thủ nữa, mà ngưng thần chú ý chiến trường phía xa xa. hắn không thể tiêu hào quá nhiều huyền khí, cần phải giữ lực lại để ứng phó phi nguy cơ mà Lâm Bắc Thần có thể gặp phải. Đồng thời một ý nghĩ hiện đền trong đầu của cao Thắng Hàn. Tên phát xa chi từ Lâm Bắc Thần này đã chiến đấu với cường độ cao lâu như vậy, có lẽ là đã tiêu hào huyền khí rất lớn. Tại sao còn không rút đùi chứ? Bên trong chiến trường, Lâm Bắc Thành cuối cùng cũng cảm nhận được huyền khí kim tệ dần dần suy sụp. quan nhân cho dù đã cường giả cấp thiên nhân, một khi rơi vào cuộc chiến tranh cường độ cao với kẻ địch cung cấp, không ngừng thi triển ra chiến kỹ cấp bậc trên tam tinh. Mức độ tiêu hào đối với huyền khí tiên thiên tự thân là vô cùng tỏ lớn. Cho dù Lâm Đại Thiếu nổi tiếng là sức bền kinh người, kìm thường không ngã, Nhưng lúc này cũng cảm thấy huyền khí kim tệ vận chuyển có chút lực, lực bất tòng tâm. Mà thiên nhân hải tộc mang mặt nạ tám độ ở phía đối diện, dưới sự giá trị của tám vị người nhân thuật sĩ vẫn duy trì được trạng thái đỉnh phong của mình. Tạm khốc là tháp. Thiên nhân hải tộc hét to cái gì đó, thay đổi ngôn ngữ thét lớn, người chết chắc rồi. Thân đã đối thủ, hắn nhạy bên cảm nhận được sự suy sụp năng lượng trong cơ thể của lâm bác thần. Vậy thì chưa chắc. thân hình của đầm bác thần nhanh chóng lùi về sau. Âm, um, hắn trực tiếp rơi trên mặt đất. Các chiến sĩ cấp thấp của hải tộc, lịch nhà lít nhít, ở xung quanh liền sững sở. Sau đó ập tới giống như thủy triều. Đi chết đi. Đâm bác thần một chân dẫm trên mặt đất một cái. Mặt đất bằng đông cứng liền giống như sóng nước dập dờn. Chỗ đỉnh sóng, lực chân trọng không thể nào tưởng tượng đổi. Khiến cho tất cả binh sĩ của hai tộc, trong phạm vi ngàn mét, đều hóa thành bột mịn bùn máu, chất đống lên bạc đất, chết không thể chết hơn. Chiến đồng tam trọng kiếp, giết! Cương gia hai tộc mang mặt nạ tám lỗ lao xuống. Mặt thầy làm bác thần đã bất lực chống đỡ, hanh tẩu trong hư không, để phần tầm đối phó với bình tĩnh bình thường. Hắn nhìn thấy được cơ hội, không chút do dự trực tiếp mở ra đại chiêu. Tạm xóa kích bị thôi động tới đỉnh phong Đợt một lần nữa huyễn hiện ra huyền văn đại dương màu lam trăng trịt Sức mạnh của hải thần truyền vào trong kích Khai triển ra chiếu bàn bệnh Từng đường bột hô bạo Hóa thành giao long diện thế Uôn lượn cao thép ủy áp có thể nói không thể tưởng tượng nổi trong nháy mắt Đã quá chặt lâm bắc thần Năng lượng cuồng bạo trong chốc lát Rút xuống, hùng hãn đánh xuống Âm âm Mặt đất rung chuyển Một cái hố khổng lồ đường kính trăm mét bị đập ra khe hở giống như mạng nhện bao trùm mặt đất trong phạm vi ngàn mét. Khói bụi mù mịt khắp tứ phía. Trong lúc nhất thời, tầm mắt của tất cả mọi người đều bị che lại. Hả? Lâm Bắc thận thiên nhân hải tộc, mang mặt nạ tám lỗ lơ đứng giữa không trùng, giơ tay vẫy một cái. Tàm xóa kinh mặt đi sự trực trỡ từ chỗ sâu dưới mặt đất bày tới trong tay hắn, ong ong chấn động không hề đánh trúng vậy người đâu trong tam lỗ thủng trên mặt nạ của hắn đều có đường sáng màu bạc tối đang lóe lên Con người giống như camera di động lại có thể chuyển động theo các phương hướng khác nhau rõ ràng cũng là một loại chủng tộc dị năng đang dốc sức tìm kiếm tam tích của lâm bắc thận hắn rất có lòng tin đối với bộ toàn tiện sát vừa rồi bởi vì nhân tộc đó trăm phần trăm là huyền khí đã bị suy kiệt rồi được kháng chinh diệt Thì nhất định sẽ không ngăn được Thiền nhân kỵ bản mệnh chiến long Tham trọng kiếp của mình Nhưng vấn đề là Bây giờ người đâu Biên đồ thành tró bụi rồi sao Hay là trốn đi rồi Trên bầu trời tiếng cầm sướng không dứt Của tám vị thuật sĩ nhân cư tộc vang lên Nguyên văn màu xanh ra trời bao trùm Lấy hải thần trì lực trùng trùng bảo vệ bản thân Bọn họ với kinh nghiệm chiến đấu phong phú Ngay lập tức bố trí trùng trùng phòng hộ tự vệ tránh bị đầm bắt thành đánh gãy đại doanh hải tộc Xoái đài. hả động từ của thiếu nữ trở về hình dáng ban đầu biến mất rồi sao đang trong lúc nghi hoặc đột nhiên một cảm giác kinh hãi trước này chưa từng có bao trùm lấy nàng to gan một tia giận dữ tràn xoẹt qua mắt nàng đưa tay lên nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn màu xanh ra trời trên ngón tay giữa trong khoảnh khắc tiếp theo âm xoay đài nổ tung. Một bóng người bạch y, tay cầm kiếm, kiếm quang như điện, đâm thẳng về phía thiếu nữ. Thiếu đương ngồi trên xe đành hoàn toàn không phản ứng kịp. Dùng giáo chủ ở bên cạnh, tâm thần điên cuồng chấn động, ngay lập tức dồn tới bảo vệ thiếu nữ. Nhưng kiếm quang lóe lên, nàng trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Một đường máu giữa ngực, rơi vãi mưa máu. Sức mạnh cảnh giới thiền nhân tuyệt đối không phải là thứ mà dùng giáo chủ không kịp phòng bị. Có thể ngăn trở được Không thể dễ dàng sụp đổ Dường như trong cùng một thời điểm Kiếm trong tay của thiêu niên bạch y Đã lầm trên vị tâm của thiêu nữ Chất lỏng màu đỏ tươi rơi xuống trên mặt đất Điện hạ Dùng giáo chủ thay thế Lập tức vô cùng sợ hãi Nếu để cho vị tổ tông này Chết ở trước mặt mình Vậy thì tín đồ nhất mạch của mình Chắc chắn sẽ chết hết Công chúa, điện hạ, chủ nhân Tiếng là hét kỳ lạ khác nhau vang lên xung quanh. Hơn bởi đạo thân ảnh, cả người điều chuyển huyền khí ba động, dùng như điên cuồng nhau tới xói đài xung đổ ghia. Nếu muốn cho thiêu nữ này chết ở đây, Tây Hải Đình không biết sẽ có bao nhiêu vương tộc, vận lạc, thi thể đổ rạp. Lùi xuống! Tiếng hét thành thúy, uy nghiêm vang lên. Một vầng sáng màu xanh lam tản ra. Thân ảnh vọt tới, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khủng khiếp Không thể ngăn cản ập đến trước mặt, thân hình không khống chế được mà bắn ngược ra ngoài. Trên xoái đài kia, bằng giang phẩu trắng của lâm bác thần lấp lánh, kéo dài khoảng cách về phía sau. lâm bác thần cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, chỉ còn lại một nửa. Hải thương dưới mũi kiếm biến mất không còn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ, ngồi trên dây lan ở đỉnh xoái đài sụp đầu đó, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cơn tròn kiếm đâm trúng thiếu nữ nghỉ thị thống soái này liền lập tức chảy máu hắn còn chưa tưởng rằng là một kích đã đắc thủ rồi nhưng bây giờ hắn mới ý thức được từ trời xuống đất căn bản không phải là máu tươi tiện ra là lưỡi kiếm chạm lên mì tầm thiếu nữ đã bị một loại lực lượng cực nóng quỷ dị đến cực hạn trực tiếp hòa tan thành nước sắt màu đỏ thẫm tiếp tục rơi xuống đất lực lượng hỏa hệ thật đáng sợ cấp bậc thiên nhân ư Lâm Bác Thần cảm thấy tò mò rằng, cách gọi là thủy hỏa bất dung, vậy mà tại sao có cao tầng hải tộc tu luyện huyền khí, huệ, thủy, hệ hỏa chứ? Tiếp bước Trần vang thền xung quanh, vô số cường giả hải tộc, thuận sĩ, đồng loạt bao vây cả Lùi xuống. Tiêu đựa trên xe lằn quát tay. Các cường giả hải tộc vây quanh nhất thời dừng lại. Cả đám nhau nhau lùi về phía sau. Tiêu đựa ở trên xoái đài liếc nhìn Lâm Bác Thần mái tóc dài màu đen của nàng được búi lên, đầu đội vương miện vàng sàn hồ tím lộ ra cái trán trờn bóng đầy đặn. Trong đôi mắt to lanh đợi kia có sự thanh thục và lạnh nhõng không tương xứng với tuổi tác, sống mũi thon dài, cánh môi đỏ tươi mềm mại, khóe miệng hơi mím lại, gương mặt có chút gầy. Mỗi phần ngũ quan thoát nhiên đều cực kỳ mềm mại, nhưng đối với lồng mày đậm đạp như mực, cọn khang như được đẽo gọt. Khi thế cả người đột nhiên trở nên kiêu ngạo cao quý mà lại quật cường. lâm bác thần tiếp lấy ánh mắt của thiếu nữ, hắn cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm. Ngoài trừ hai chân được bao phủ bởi tâm trạng không nhìn thấy hình dạng cụ thể ra. Các bộ phận khác của thần thể mềm mại kia đều không có chút dấu vết nào của hải tộc. Sò thanh trà thì nàng giống như một thiếu nữ nhân tộc. Nhưng nhìn trang phục của nàng cũng với phản ứng của các cường giả hải tộc xung quanh. Lâm bác thần có thể khẳng định thiếu nữ đó Tuyệt đối là người ra quyết định trong đại doanh Lâm bác thần đã Thiếu nữ mở miệng Chính là tiếng phổ thông của đế quốc Bắc Hải Không mang theo giọng của địa phương Trong giọng nói mang theo cảm giác chiếm đoạt từ trên cao Đang dông dược quần vương cao cao tại thượng Đang vạn hỏi thân tử của mình Lâm bác thần nhếch môi mỉm cười giọng hiệu khẽ nói Tiểu bội bội Người là con cái nhà ai vậy Tụi con trẻ sao để ngồi xe lăn Có phải người bị tàn phế hay là không Láo sược to gan Đám người xung quanh rồn rập quát mắng Nhất là bộ trăm vệ sĩ hài mã Mặc giáp hồng kia Trong mắt từng người đoé lên lửa giận bung bung Thiếu nữ ngồi trên xe lăn Cảnh những mày nói Thân là thiên nhân nguồn ngữ gợi đòn như thế Không sợ lam hỏng lồng vũ của bệnh sao Thân là hải tộc Tu luyện hỏa pháp không sợ hải thân lẫm đổ đầu lầu của ngươi sao? Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Hắn lặng lẽ theo dõi tình hình xung quanh mình. Thật ra hắn đến rồi thì từ lâu rồi. Xâm nhập hăng ổ ám sát, tù trưởng địch, một cái không trúng. Hắn nên lập tức bỏ chạy ngang dặm mới là đúng. Ngay từ đầu Lâm Bắc Thần cũng nghĩ như vậy. Nhưng không biết tại sao, khi nhìn thấy thiếu nữ xen lăn này, hắn dường như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt. Muốn biết rõ thân phận thiếu nữ Thế nên chậm chạp không rời đi Ai nói hải tộc Đều không thể tu luyện hỏa pháp chứ Thiếu nữ kia cười lạnh Trên mặt lộ ra vẻ khinh bị nói quan nhiên là đồ ăn trời trác táng Vô công rồi nghề Đạo lý bình thường như vậy cũng không hiểu Còn lắm hôm trước trận Lâm bác thần Thật ra ta rất tò mò Tại sao phụ thần phế vật của ta Có thể nhận được ngươi làm đồ đệ nhỉ Ngươi vừa nói gì lâm bắc thần chấn động người là con gái của lão đình sao hắn phân tâm đột nhiên cảm thấy trước mắt lóe ra một tia hồng quang phốc một tia sáng màu đỏ lao đến trước mặt suy nghĩ lâm bắc thần khẽ động thân hình vừa nhúc nhích liền cảm thấy đầu vai tê dại sau khi thay đổi vị trí hắn cúi đầu nhìn xuống đã thấy vai trái có một vết máu nóng rực sầu lên tận xương những đệp nhàn màu máu đỏ Như đọc độc lan tràn nhanh về phía vết thương. Phụ thần đàn nói Ngươi là niềm tự hào của ông Thiên đương ngồi xe lăn lạnh lùng đói Không thể che giấu sự chán ghét Đối với lâm bác thần Giết người rồi Để xem ông ta còn kiêu ngạo thế nào Ôi chao, Đúng là một tiểu bội bội tâm cơ Vậy mà trời cả đánh lén Người thật sự là con gái của sư phụ ta sao Lâm bác thần cẩn thận quan sát thiên đương xe lăn Cố gắng thiền tưởng cả hai Thật sự bị hắn phát hiện Trong một chỗ chỗ giống nhau Như ngụ quan của sư phụ, sử nường Có điều tranh lệch về phương diện khí chất Thật sự quá lớn Người vẫn đền đòi lắng một chút Sau khi người chết sẽ chôn ở đâu đi Thường đưa xe lăn Dùng khăn trắng lau chùi Bàn tay ngọc mạnh khẳng Sau đó chậm rãi đeo bao tay màu trắng Từ trên xuống dưới chồng lên nhau Đặt ở trên thảm lồng trên hai chân Thẳng nhiên đói Cơ thể chúng hỏa độc, ngay cả thiền nhân cũng không thể chống cự lại được. Về chán ghét trong mắt của nàng, khi nhìn lâm bác thần dần dần trở nên vô tận, giống như đang nhìn một người đã chết. Lâm bác thần há miệng, trực tiếp phun một cọn lửa bảng. Tiểu hỏa tinh thần cảnh giới tiền thiền đào qua miệng vết thương. Trong nhánh mắt đã tiêu trừ sạch sẽ, lực lượng huyết đầu kia. Tiểu sư muội lợi thủ đoạn này của người không thấy được à nha. Hắn đã dựa tay lên ném cho mình một phòng thủy hoàn thuật. Ánh sáng vào xanh hiện lên, với thường lành ngay lập tức. Ồ hố! Trong mắt của thiếu nữ trẻ lành hiện lên một tiết dị sắc. Ngược lại là khi thường người. Lâm Bắc Thần khoát tay nói. Tiểu sư muội hình như người có hiểu lầm rất lớn với ta. Không bằng chúng ta tìm cơ hội thắp đến nói chuyện, trao đổi xâm nhập một vén Không cần... Tiểu đứa xe tàn chối một cách chán ghét. Lâm bác thần lại hỏi À đúng rồi, sư phụ và sư đường có khỏe không? Tiểu đứa xe tàn không muốn trả lời nữa Nàng nhẹ nhàng tháo căng tay ra. Trong lòng bàn tay Bác đạo hỏa quang lấp lánh được xếp theo thứ tự Một tên lực lượng tà dị lưu chuyển trong lòng bàn tay. Lâm bác thần thay thế Biết còn tiếp tục trao đổi cũng vô ích Cười ha ha nói Tiểu sư muội, người không ngoan chỗ nào đâu Cẩn thận sự huyện ta đánh mông người, đợi đấy, ta vẫn sẽ xuất hiện đấy. Lâm Bắc Thần còn chưa dứt lời. Thân hình như khối sắt chìm vào nước biển, chợt lóe lên rồi chìm xuống biến mất. Trong tầng đất phía dưới, biến mất không thấy tầm tích đâu. Âm âm, tiêu đưa xảy đăng cách không oanh kích vào vị trí trước đó của Lâm Bắc Thần. Trường ngắn nhất thời phóng đại gấp trăm lần xuất hiện trên mặt đất. Anh đưa đỏ thẫm nấp lánh, trực tiếp đốt cháy mặt đất đã đóng bằng. Ánh lửa nhanh chóng lan ra xung quanh. Ngay lập tức, một cái lỗ không thấy đáy, hình dạng trưởng ấn bị thiêu rụi. Mà Lâm Bất Thần đã hoàn toàn không thấy hơi thở đâu. Thực lực của nàng vậy mà kinh khủng như thế ư? Dùng giáo chủ mạnh mẽ áp chế thường thế của bản thân, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi khó có thể tin nổi. Vì công chúa tạp huyết xấu số, bị trấn áp dưới Tây Hải Đình Thần Điện, trong mắt Hải tộc lại có tu vi khủng bố đến như vậy không phải nói nàng ta là đồ vô dụng hay sao? Đây rõ ràng là tu vi cảnh giới tiền nhân cấp 2. Dùng giáo chủ chật Trùng Minh Kỳ x hộ về Hải má Hồng Giáp liếc nhìn thiếu nữ, trong ánh mắt mang theo thần sắc sùng bái tôn kính. Thiếu nữ nhìn cái hố trưởng ấn trên mặt đất kia, biểu cảm lạnh nhạt. Hồi lâu sau mới thở dài một hơi, chậm rãi đeo đại bao tay màu trắng của mình. Truyền lạnh, nô tộc Tam thập bộ. Tất cả bình tĩnh không ngủ không nghỉ ngày đêm công thành. Lệnh cho trung tộc thập nhất bộ, thượng tộc lục bộ, dẫn quân vòng qua triều huy đại thành tiên công đội địa phòng cư hành tịnh Trong vòng ba ngày, toàn tuyến chiếm lĩnh phòng cư hành tỉnh, thảm bồn khiến cho triều huy thành biến thành một tòa cô thành Tuấn sĩ của Bạch Ngân tạm bộ đi theo. Quân lệnh như Sơn, người vi phạm lệnh trù gì toàn tộc. Giọng nói của nữ nhân âm vang, ý chí cứng như thép không cho phép làm trái. Rõ, cương xà của hải tộc ở xung quanh âm âm quy xuống mặt đất, bao gồm các cương xà thiền nhân đau mặt nạ thủng lỗ của hải tộc vừa mới chạy tới, cùng với đám thuật sĩ của nhân ngư tộc cũng tới theo sau. Đại theo giả, người, người không bị thường chứ? Trên đầu tường thành, trong tay lầm bạc thần bình an trở về, Cao Thắng Hàn và mọi người thở phào nhẹ nhõm Lục trường có bụi bốc lên bốn phía, Đại doanh hải tộc hỗn loạn. Trái tim mọi người đều vọt thích cổ hỏng. Nếu không phải cao thăng hẳn, vẫn chưa cảm giác được khí tức trước khi cường giả cấp thiên nhân vẫn ngạc. Chỉ giờ cũng đã sớm sông vào trong đại doanh hải tộc cứu người rồi. Đã lớn lên đẹp trai như vậy, làm sao có thể bị thương chứ? Lâm bác thần đau đớn nhìn chiếc áo trắng rách nát trên người mình. Ôi chào! Tại vì đánh nhau quá tốn quần áo, lấy thêm một bộ quần áo nát tươm. Vốn ta đã không giàu rồi, vậy mà giờ đây càng thêm tồi tệ. Mọi người nghe vậy nhất thời không nói gì. Nếu như đầm đại thiếu già không giàu có, vậy những người chúng ta chẳng phải đều là dân ăn mày sao? Vì vậy tất cả đều yên tâm. Còn tâm tư đùa dẫn để quay động không khí. Có thể thấy được, lâm đại thiêu già thật sự không có việc gì. Cả đám lập tức cười ha ha. Còn có vô số ánh mắt sùng bái dính chặt vào người của Lâm Bắc Thân. Từ khi bị hải tộc Tây vây thành tới này đây, lần đầu tiên cường giả hải tộc có thể đam ra khỏi phòng vây, trực tiếp diệt vào trong đại doanh hải tộc, đại náo một ven, còn có thể toàn thân trở ra. Đây thật sự là khiến si khí phấn khởi lắm. Tiếng trống trên tường thành vang lên, si khí của quân đội Triều Huy Thành đang chiến đấu càng thêm tăng vọt. Trận chiến vẫn còn tiếp tục. Tuy nhiên, dưới lầu địch, biểu cảm của đám người cao thăng hàn lại thoải mái hơn rất nhiều. Lớp mắt thân để lộ phẻ bật đặc dĩ. Lại làm rách bộ quần áo, hắn đau lòng lắm đấy. Điện thoại từ thần đang trong tình trạng nâng cấp. Tất cả bảo bối của mình đều không thể tải về được trong Baidu Nét Tình cảnh này giống như gửi tất cả tài sản vào trong ngân hàng. Kết quả ngân hàng đột nhiên đóng cửa. Một hao cũng không lấy trả được, không biết phải vất bao nhiêu lâu mới có thể mở cửa trở lại. Trong khoảng thời gian tiếp theo, phải tiết kiệm một chút tiền tiêu xài. Lâm đại thiếu ra, có phải trong trại doanh hải tập có cần giả cấp tiền nhân khác tọa trấn hay không? Cao tăng Hẳn đặt ra vấn đề đừng tất cả mọi người quan tâm. Mà cái gật đầu của Lâm Bắc Thần lập tức khiến trái tim mọi người chìm xuống trong nháy mắt. Quả nhiên trong đại doanh của hải tộc có ít nhất hai vị cường giả cấp thiên nhân tỏa trấn sao? Áp lực khó có thể hình dung tràn ngập trong lòng các đương lĩnh cao cấp. Thế bộ tôn thiên nhân có ý nghĩa gì? Bọn họ so với người bình thường càng hiểu rõ ý nghĩa trong đó. Lâm Bắc Thần lập tức nói có một vấn đề dung mạo, địa vị và phương thức công kích của thiếu nữ xà đàn. Nhưng hắn dâu đi thân phận của thiếu nữ này. Dù sao điều này dường như càng thêm chắc chắn thần phận, gian dâm của sư phụ mình. Là đệ tử của lão đình, lục nền che giấu cho sư phụ, vẫn phải làm chứ. Thiếu đứng ngồi xe lần đó không biết có phải tàn phết hay không. dưới trạng thái bình thường, trên tay đeo bao tay màu trắng ngọc, nằm giữ hai loại lực lượng bực dạng quỷ dị. Một loại là nam sóc, từ hồ có lực lượng chữa trị thường thế cho bản thân. Loại khác là có màu đỏ, ăn chứa hỏa độc kịch liệt, có thể đả thương thiên nhân. Ít nhất, cũng là một thiên nhân song thuộc tính, thân phận hẳn là vương tộc của Tây Hải Đình. Thiên nhân hải tộc, lục trường bị tạt thiếu chút nữa đánh bại, nghe lệnh của thiếu nữ này. Lâm bậc thần nhấn mạnh thân phận và sức mạnh chiến đấu của thiếu nữ. Thật không bay, điện thoại tử thần đang được nâng cấp. Đầu cổng hắn sẽ quay một video trực tiếp càng thêm trực quan hơn. Hắn ngược lại hy vọng hệ thống tình báo dưới trướng cào thăng hẳn có thể căn cứ vào những hoành bối này điều tra rõ ràng thông tin lẫn thần phận của thiếu nữ ngồi xe lăn ấy. Theo đạo lý thì con gái của đạo tình không nên có loại thái độ đó đối với mình. Mình nạp từ tuyệt thế hiếm thấy như mình, phong hòa tuyệt đạt, người thấy người yêu hòa gặp hoa nở. Xe thấy sen độ Đừng nói là con gái của đạo tình có tình cảm sự huynh vội cứng rắn như vậy. Cho dù là đứa tử bèo đưa gặp nhỏ, thì khi thấy sắc đẹp của mình, Chỉ sợ Trần đã mềm nhũn ngay cả đường cũng không đi được. Không có khả năng để lộ biểu cảm khỉnh bị chán ghét như thế kia. Chẳng lẽ quan hệ giữa lão đinh và con cái của mình không được tốt đẹp chăng? Cho nên nhà đầu này ghét nhau, ghét cả tông chi họ hàng. Thuận tiện, có ý kiến với mình à? Hoặc là nha đầu này trời sinh tính tình phản nghịch. Hoặc là nàng cố ý dùng loại phương thức đặc thù đó để khiến cho tổng đài bá đạo như mình chú ý một chút. Trong lòng của Lâm Bác Thần suy nghĩ lung tung. Chủ yếu là hắn không thể chịu đựng được sự tức giận này trong lòng. Ta vừa đẹp dai, vừa cường đại. Tiểu ra đầu người dựa vào cái gì mà chán ghét ta chơ. Mọi người nghe xong miêu tả của Lâm Bác Thần, tất cả đều im lặng không nói. Mọi thứ dường như tồi tệ hơn so với bọn họ nghĩ. Nghe qua, tiểu đưa xẹt làn kia không phải là thiên nhân bình thường. Một số người theo bản năng Nhìn về phía Cao Thăng Hàn Lúc này thì Cao Thăng Hàn Là trụ cột tinh thần đáng tin cậy nhất Của triều huy Đại Thành Cao Thăng Hàn hơi trầm ngâm Sau đó mỉm cười Nhìn về phía Lâm Bắc Thần trước Mà nói Biết người biết ta trăm trận trăm thắng Lần xuất kích này của Lâm Đại Thiếu Gia Làm đánh bại sự kiêu ngạo của hài tộc Có thể nói là công không thể thiếu Lâm Bắc Thần nghe vậy Ánh mắt sáng người Ờ có tiền thưởng không Cao Thăng Hẳn đã sớm quen rồi, lại nói, có chứ, nhưng phần công lao này thật sự quá lớn, cho nên nhất định phải do quân công bẩm báo đế đô bày hạ từ mình định đoạt. Lợi bậc thần cảm thấy mình như bị triều người, Đây là một tấm xác trống rỗng. Ánh mắt của Cao Thăng Hẳn đã qua lựu phản viễn cùng chiến tướng, ngư khí thoải mái nói. Trong trận doanh hải tộc có hải tồn thiên nhân, bây giờ trong triều huy đại thành ta cũng có hải đại thiên nhân. Trạng thái vẫn cân bằng như trước. Công chúa hải tộc kiền nắm giữ sòng thuộc tính lực thì sao chứ? Tin rằng mọi người đã sớm nhận được tin thức. Vừa rồi cũng nhìn ra lâm đại thiếu chính là thiền nhân tam hệ, chiến lực mạnh mẽ. Có thể so với thiền nhân cấp 4. <cười> còn lầm đại thiếu giả tọa trấn. Chúng ta vẫn chiếm ưu thế rõ ràng. Ánh mắt của mọi người nhất thời lại tập trung vào lâm bắc thân. Nói như vậy hình như cũng không sai. Không nói đến tình báo chiến đấu ở khu vực thứ hai lục trước như thế nào. Vừa rồi lâm đại thiếu gia ở trong đại doanh hải tộc giết ta. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến rồi. Ít nhân hải tộc không có cách nào đối phó với lâm bác thần đa thật. Bầu không khí trên đầu thành dần, dần dần lại thoải mái xuống. Tuyệt rằng vẫn không nhìn thấy hy vọng chấm dứt trận chiến tranh này. Nhưng trước khi tại thành có hai đại tiền nhân ít cũng có thể phòng thủ kiên cố trong một khoảng thời gian rật dài. Thế cục đến nước này rồi, hình như cũng chỉ có thể điều mạng xem hai bên, ai có sức bền thì càng mạnh hơn. Trong lịch sử chiến tranh của thế giới này, có không ít ví dụ về cô Thành đã giữ vững trong nhiều thập kỷ. Càng người của Lâm Bắc Thần như bị trào máy, tạm thời cũng không có biện pháp gì hay. Với chiếc bằng để cho Tiểu Bính Cam làm tiểu đoàn trưởng thứ hai, Cầm khẩu pháo, y quên, ấy quên, không đúng, là bệ phóng tên lửa sau 19 bắn vai phát phía các hải tộc bên ngoài thành. Hắn đã có thể thảm dừng chiến tranh rồi. đây là nếu như giải quyết vấn đề trước mắt. Lâm Bắc Thần không suy nghĩ quá nhiều như Cao Thăng Hàn. Hắn vô cùng có giác ngộ về tay đấm vàng, thủ hạ giỏi nhất. Cũng không có sự rụt re của vương đối với vương, tướng đối với tướng, bình đối với bình. Trực tiếp ra tay, Tuần trong một vòng trên tường thành, chém giết hết tất cả những hải tộc xông vào trong thành. Để thiết triển huyền khí tiền thiền thổ hệ, không chế bùn đất dâng lên, ngừng kết, đập vào lỗ thủng trên tường thành, tạm thời lập lỗ thủng lại. Kinh nghiệm chiến đấu của tương lĩnh Thủ Thành hiện diện cũng cực kỳ phong phú. Trực tiếp hạ lạnh trò, bình lính tạt nước, bùn đất bị đóng băng, tường thành lập tức trở nên vô cùng kiện cố. Những đời lâm bác thần đi qua nhưng hoàn hồ vang dậy. Hắn thậm chí còn đem một ít thủy hoàn thuật để trị điệu cho những bình sĩ trọng thường sắp chết kia. Mọi người vất vả rồi, lầm bác thần lớn tiếng nói. Từng đợt rau hẹn gầy thờ thuận pháp, nối tiếp nhau trực tiếp được bồi dưỡng. Chỗ bị thủng cuối cùng trên tường thành nằm trên bức tường phía đông. Đời này chăm giết vô cùng thảm liệt. Lầm bác thần bay tới, đang định ra tay, thì ánh mắt bỗng dừng khựng lại phía dưới là một bình lính vùng kiếm chiến đấu, cả người đẫm máu, bóng người có chút quen mắt, bang bang đào kiếm giao nhau. tên binh lính này chăm giết một vị võ sĩ hải tộc bước chân lào đảo, mũ bảo hộ đầy vết thương vỡ vụn rơi xuống, mái tóc xuôn vệt xóa tuôn ra ngoài, tóc đen xọa tùng giống như thác nước lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, mái tóc dài xinh đẹp óng ả vậy mà lại là một nữ tử. lớp bác thân chỉ liếc mắt nhìn góc nghiêng kia thôi đã lập tức nhận ra thân phận của nàng Mộc Tâm Nguyệt. Sau khi cả cha lẫn mẹ của nàng đều mất, Mộc Tâm Nguyệt rời khỏi phân bồng thành, Nó là được đặc cách học tập tiến xa hơn. Nhưng về sau tin tức về bạn gái cũ dần dần thưa thớt, không rõ tung tích. Không ngờ tới lại tình cờ gặp nhau trên chiếc trường này. Mộc Tâm Nguyệt trước mắt mặc áo giáp của sĩ quan cơ sở bình thường, có chút rộng thùng thình, một cái thắt lưng da trâu ni tra buộc chặt ở thắt lưng phát quả ra vòng eo uyển chuyển. Nhìn kỹ có thể bờ hồ thấy được bộ ngực phập phồng Tuy trang dùng vải cuốn lên để tránh lồi ra, nhưng cũng có chút dáng vẻ. Làn da so với trước kia hơi đen, làn da nốt mì càng thêm khỏe mạnh, tự nhiên một con báo cái xinh đẹp khi khai anh hùng bưng bưng. Không thể không thừa nhận, thiếu nữ này thật sự xinh đẹp động lòng người, không hổ là nữ thần bình minh của Vân Bộng Thành lúc trước. Xem ra nàng ta đã tham gia chiến đấu rất lâu, càng người đẫm máu, không biết là máu tươi của mình hay là của địch nhân hải tộc. Trong khoảnh khắc ngừng đầu, Lâm Bắc Thần nhìn thấy mộc tầm quyền vì mất sức mà sắc mặt có chút tái nhợt. Mồ hôi trộn lẫn máu tươi, khiến mái tóc mái ướt súng sán trên trán. Cương phạt thanh đệ mang theo khí khái, vẫn tình xảo mê người như trước. Mặc dù có chút chật vật, nhưng thần sắc tiểu tụy càng khiến người ta thường tiếc. Kiếm khi gạo thét, lầm bác thần bỗng dừng ra tay. Bình tĩnh hải tập ở chỗ lỗ hồng tường thành nhao nhao ngã xuống như cắt lúa mì. Lầm đại thiếu gia, mạnh quá đi, là thiếu gia bác thần tới trợ giúp chúng ta, lầm tướng quân tới rồi. Đang bình tĩnh thủ thành, phục hồi tinh thần lại, cả đám hoan hô lên, các loại sừng hồ lung tung lẫn lộn. Một tâm người cũng nhìn thấy lâm bác thần, đang ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên bộ tiềm bờ bịt. Chợt cuối đầu, không muốn nhìn thẳng vào mắt của Lâm bắc Thần. Lâm Bác Thần dừng lại trên tường thành, gần đầu đáp lại những người lính. Sau đó một tay đặt lên bức tường, về khi tiền thiên thổ hệ phát động. Chỉ thấy tường thành sụp đổ, giống như đang sống lại. Vô số bùn đất trèo lên tụ tập, rất nhận đáp đầy khoảng trống sụp đổ. Bùn đất cố gắng co lại, hóa thành vị trí tường thành mới. Những bình lính kia lại treo hò. Vô số ánh mắt tập trung vào Lâm bắc Thần. Cuồng nhiệt mà sùng bái Những người đàn ông đẫm máu Trong tay cầm vũ khí Luôn tiếng hồ tỏ danh tiếng của Lâm Bắc Thần Âm thanh tựa như sóng vỗ vờ rào Từ xa cuốn tới Cho dù là đại doanh hải tộc Trốn xa rồi Cũng có thể nghe thấy rõ ràng Mộc tâm Nguyệt ngẩn đầu Nhìn về phía Lâm Bắc Thần Ngăn ngủ chưa đầy một năm thôi Tên này rốt cuộc trở thành tiêu điểm Chú ý của vạn người Trở thành anh hùng trong lòng vô số người Còn mình thì sao? Một tâm nguyệt thở dài một hơi Trong mắt của nàng hiện lên Một tiếng hối hận Nếu biết chưa có ngày này Thì lúc đầu việc gì phải như thế Bây giờ đừng nói là có ý nghĩ gì khác Cho dù nói một câu Với lâm bắc thận thôi Cũng sẽ trở thành người may mắn Được vô số bình lính trên đầu thành hầm mộ Đáng tiếc Trên thế giới này Từ trước tới giờ đều không có thuốc hối hận Một tâm nguyệt liếc nhìn lâm bác thận Dù cho đang ở gần rất gần nhau Nhưng nàng lại cảm nhận được Khoảng cách xa chưa từng có Đúng lúc này Lâm bác thần đột ngột quay đầu lại Ánh mắt cũng nhìn qua phía đó Trong lòng của một tầm nguyệt Giật thoát Trên mặt hiện ra một tia chở mong Ngành đón ánh nhìn của hắn Nhưng ánh mắt của lâm bác thần Đã không hề đặt trên người của nàng Không dừng lại bất cứ lúc nào Chỉ liếc qua một cái Cật đầu ý vào với đám người vui vẻ Bỗng dưng thần mình hắn khẽ động, hóa thành bộ đạo kiếm quang rực rỡ vóng lên trời cao, chụp mặt đã lao tới nơi khác trong tường thành để dập lửa. Mộc Tâm Nguyệt ngây ngốc, bản thân bị coi như không thấy. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng chú ý rõ ràng rằng ánh mắt của lâm bóc thần xẹt qua người mình, không phải là cô ý giả vờ không quen biết. Qua chuyện này cô ý tỏ vẻ cho nàng xem, mà thật sự vẫn chưa nhận ra mình, không. Phải nói là hắn đã hoàn toàn quên mất dáng vẻ của bản thân. Còn bạn gái cũ của hắn như một thành viên trong bình thường trong số tất cả. Nhưng người lính dùng bái hoàn hồn mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Phát hiện đại kiên cho sự hối hận trong lòng một tâm nguyệt càng thêm dữ dội. Dùng như rời sông lấp bể vậy. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ. Trong lúc nhất thời, vừa hối hận, vừa tức giận, vừa mờ mịt, vừa phát cáo. Bốp! Có người nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Mộc Tâm Nguyệt nói Tất cả mọi người đều hoan hô Người sử sợ cái gì đấy Là chủ tướng Vương dũng Của thủ thành này <cười> Tham kiến đại nhân Mộc Tâm Nguyệt vội vàng hành lễ Đây là một chủ tướng rất chính trực Yêu bình như con Dũng mãnh hào sản Một trận chiến tất thân tiền sĩ tốt Nhưng được tất cả mọi người Trong doanh trạng yêu mến <cười> Nhà đầu Có phải bị phong thái tài hòa tuyệt thế của lầm đại tiêu gia mê hoặc đúng không? Vương Dũng trêu đùa nói. Chuyện này là việc bình thường thôi. Một thiên tài tuyệt thế trẻ tuổi anh Tuấn như lâm đại tiêu gia, tù vì vô song, không biết có bao nhiêu thiếu nữ si mê. Đừng nói là thiếu nữ, mà ngay cả vô số nam nhân cũng đã coi cậu ấy là thần tượng của mình. Nhìn những gương mặt hừng phấn xung quanh, lại cái tiếng hoan hô của bọn họ, nên biết lầm bác thần của hiện tại, có ý vọng cỡ nào. Trong mắt của Vương Dũng, Mộc Tâm Nguyệt là một nữ học viên rất xuất sắc, xuất hiện đến mức rất nhiều chiến sĩ ác chủ bài có kinh nghiệm phong phú, khi ở trước mặt nàng đều có chút sợ hãi. Theo đường này, từ khi hưởng ứng lệnh triệu tập tạm thời của quân bộ, sau khi gia nhập thủ thành quân, bất luận là chiến đấu hay là các phương diện khác đều biểu hiện vô cùng hoàn mỹ. Đây cũng là nguyên nhân kiến vương dụng bằng lòng bồi dưỡng Mộc Tâm Nguyệt. Dù sao hiện giờ thời cuộc đế quốc thay đổi chóng mặt, kể cả hoàng thất hay đã con dần đế quốc, thì đều cần càng nhiều chiến sĩ như Mộc Tâm Nguyệt để cứu vãn thế đạo hỗn loạn này. Có thể tưởng tượng ra được rằng, chỉ cần nguy cơ của triều huy đại thành được giải trừ, không, chỉ cần thế cục hòa hoãn một chút, Mộc Tâm Nguyệt sẽ bị điều ra vị trí nguy hiểm như vậy, được quân bộ trọng điểm bồi dưỡng. Nhân tài như nào không có quá nhiều, vậy nên không thể lãng phí được. Nhưng mặc dù vậy, thì Vương Dũng cũng không cho rằng cô gái này là Lâm Bắc Thần có thể xảy ra chuyện gì. Trong mắt thủ tướng hao sản, một tầm quyền ưu tú giống như trần trầu trên bãi biển tỏa ra ánh sáng khiến người ta mê mẩn. Nhưng sự ưu tú của Lâm Bắc Thần đã giống như ánh mặt trời mọc lên trời cao, không những xa xôi mà còn trực rỡ chói mắt. Người được, được nhận ân huệ, Cho dù là một ngàn viên trân châu tập hợp lại, cũng không thể tranh huy với mặt trời. Cho nên vườn dũng mới có thể đùa dẫn trong một câu như vậy. Mộc tầm nguyệt khẽ biến sắc, chợt lắc đầu nói. Lầm đại thiếu, đúng là phong hòa tuyệt đại. Nói đến đây, trong lòng của nàng không khỏi giấy lên một sự không cam lòng, dành lẫn không phục. Nàng cắn răng nói không biết lấy dũng khí từ đâu, mà dôi quỷ khiến mà nói. Nhưng ta cũng không kém, đặc đạo có trước sau ta chưa chắc không thể hậu phát chế nhân. Một ngày nào đó ta sẽ chiếm được thôi. Vương Dũng ngẩn người ra, có chí khí. Nhưng đó chỉ là chí khí mà thôi. Thiên nhân dưới 20 tuổi, đâu có dễ như thế. Ít nhất chắc hẳn đế quốc Bắc Hải chưa từng xuất hiện qua. Không phải người có đại khí vận, không thể được. Mà là chúng hoàng nữ thuộc hoàng thất, dường như đế quốc từ xưa tới nay đều không thể tranh đấu vương Chí đã thiếu nữ ngày thờ không chút bối cảnh như Mộc Tâm Nguyệt đây Có thể hy vọng đạt được sao Nhưng Vương Dũng cũng không nói gì Để đả kích trí khí của Mộc Tâm Nguyệt Mà nói xong cầu đó Trong lòng Mộc Tâm Nguyệt lại trở nên cực kỳ mê mang Tinh thần cả người nàng đột nhiên thay đổi Nhìn về viết lâm bác thần biến mất Đúng Một ngày nào đó Nàng sẽ chiếm được thôi Diễn xuất vừa nãy của ta Hắn là đã vượt qua cửa ải nhỉ Lâm Bắc Thần trở lại khu vực thứ hai, cẩn thận cẩn nhắc ánh mắt vừa rồi của mình khi nhìn về phía Mộc Tâm Quyết. Nhật định hắn đã hiểu được tất cả các loại thần thái không biết, không quan tâm kia, đúng không? <cười> Đối phó với cái loại trà xanh này, Lâm Bắc Thần có một vạn kinh nghiệm lý thuyết. Hắn là một người lòng dạ hẹp hoi. Lúc trước Mộc Tâm Quyết hố hắn như vậy, bây giờ sao có thể chỉ cần một nụ cười là ẩn oán tiểu tan chứ? Đương nhiên là phải trả thù nàng ta Nhưng trả thù Bất kể là châm chọc hay là đắc ý mắng to hiển nhiên đều không phải Biện pháp tốt nhất Bởi vì điều này sẽ làm cho mộc tâm quyết Cảm thấy tinh cũ của mình chữa hết Khó có thể quên đi ngày xưa Ngược lại Lại trở nên đắc ý hơn Mà phương pháp trả thù tốt nhất Chính là không đếm xỉa đến Chà trả cha Người nghĩ ta sẽ chế diễu Nhưng ta chỉ làm như không biết ngươi Người nghĩ ta đang ở tầng 3 và người ở tầng 5, nhưng thực ra ta đang ở tầng thứ 7 rồi. Ôi chao, ôi chao. Lâm bác thần thỏa mãn thú vùi xấu xa của mình, tâm lý cực đi sảng khoái. Đại chiến trên đầu thành tạm thời giao cho Cao Thăng Hẳn quản lý. Việc mình cần làm đều đã làm. Tiếp theo chính là đi xử lý việc riêng của mình. Ví dụ như hai tiền chó điên Vương Trung và Lâm Hồn kia. Không biết đã vừa phép được bao nhiêu tài sản ở trong phủ thanh chủ rồi. Bây giờ hắn nghèo vô cùng, phải bao chóng tặng than trong ngày tuyết rơi chứ. Cái gì? Lâm Bác Thần giận đung đung ném tập hồ sở xuống đất. Không ngờ trong phủ thanh chủ lại chỉ vừa phép được chưa tới 10 vạn kim tệ. Ít như vậy à? Lâm Bác Thần không có ý tốt quan sát vương trung và lâm hồn. Chẳng lẽ là hai tên chó này hợp tác tham ô vang của ta? Thiếu gia, thật sự là chỉ có ngần ấy thôi." Vương Trùng vội vàng giải thích. "Trong tên Vương Trùng của ta, ít nhất là có một chữ Trùng, làm sao có thể lừa gạt ngài? Ta đã lệnh cho đại đội quản lý thành khai quật bà thức toàn bộ phủ tỉnh Chủ, địa phương bả tên Thái giám chết tiệt kế chỉ điểm, đều đã vượt phết mấy chục lần. Thật sự không còn tin nữa đâu." Thiếu già, hoặc là do tên Thái giám chết đó giấu giếm khổng báo, hoặc là Lường viện đạo kỳ là một quỷ nghèo Lâm hồn vội vàng nói Đúng vậy đại thiếu gia Lường viện đạo xà hòa vô độ Đã xâm đào rỗng phủ tình chủ từ đâu nói xong hắn âm thầm Nháy mắt Lâm bác thần ngẩn ra Trong lòng tự nhủ tì thái giám này Nháy mắt với mình làm cái gì Có điều hắn cũng lập tức phản ứng lại Đúng rồi Lúc trước mình ở cùng lâm hồn Bản thân còn vỡ vét một lần Ô quên bắt đợt đó đấy Lương viện đạo đúng là đang chết một vạn lần trực tiếp vừa phép sạch sẽ phong ngữ hành tỉnh Hận không thể để cho hắn sống lại tiếp tục giết đi một lần nữa Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát mặt không đổi sắc mà nói tôi được rồi Tạm biến cưỡng tin tưởng lời giải thích của các người Bây giờ chiến sự trên tường thành đang căng thẳng như vậy Quân đào khoáng trên làm 6 tổ thay phiên đào đi trực bàn 4 phía tường thanh chuẩn bị vũ khí áo giáp tốt nhất trong doanh trại Tất cả trang bị Nếu phải ưu tiên cung cấp Đúng rồi, thiên thiết thì ở lại Không được xuất chiến Hả? Thiên thiên há to miệng Nghe mặt không bằng lòng cho lắm Lợi mặt thần cũng không giải thích Theo đứa bạo lực này Ngay thương ỷ vào kết nối điểm truy cập wifi của mình Chia sẻ lực lượng của bản thân cho Nên mới không ai địch nổi. Hiện tại điện thoại tử thần thăng cấp Không cách nào chia sẻ lực lượng Thực lực cấp đại võ sư của nàng Nếu còn giống như trước kia ra trận sống giết é trăng đến để tìm chết Chôn vội uy dành lúc trước Đánh ra không nói Còn có thể nguy hiểm đến cả tính mạng đấy Thay Lâm bác thần nghiêm túc Thiên thiên cũng không dám nói thêm điều gì nữa Tiểu thị nữ này Vẫn luôn cực kỳ nghe lời Đối với thiếu gia nhà mình Sau một hồi sắp xếp Dường như Lâm bác thần lại nhớ tới điều gì đó Lại nói Đại quân hải tộc không ngừng vây công tường thành Lòng người trong thành tất nhiên hoảng sợ Phải cẩn thận, con người phá rối Đúng rồi, đã bắt được tên vệ binh quyền kia chưa? Hồi bẩm thiếu ra, vẫn là chưa bắt được Cùng công xuất hiện như quỷ bị, chạp tay nói Mẹ kiếp, cây đền đền Đã bắt thần hoảng sợ Tên đại vừa rồi ở đâu thế? Vì sao để đột nhiên xuất hiện? Đại thiếu gia lưu viện đạo ở trong thành Còn có một ít thám tử khối ưng vệ Hơn nữa âm thầm bố trí, những người này bị đường viện đạo cùng vệ thị bề hoặc xúi dục, thiên đình ra không quá thành thật, nhất định sẽ âm thầm gây ra phiền phức. Lâm Hồng khom người, Chắp tay xin lại nói: "Xin đại thiếu ra cho ta một nhánh tiểu đội, tiến hành lục soát toàn thành, nhổ bỏ những cái đình này đi. Cam đoan trong vòng 3 ngày bắt được vệ Minh Huyền về quỷ án." Lâm Bắc thần vừa nghe vậy, các phó năng gật đầu đồng ý: "Đúng vậy." Dư đồng quân lương viện đạo chắc chắn Phải màu chóng quét sạch bằng không có mà biết được đám người điên cuồng này Sẽ làm ra chuyện gì trong thành đây những điều bọn họ làm gián điệp Nội ứng ngoại hợp với hải tộc Thế chẳng phải sẽ khiến mọi chuyện sâu hơn sao Được Lâm Bắc Thần dần ngón giữa Xoa zombie tâm đói Quản gia vực Người điều đại đội quản lý thành phố phối hợp Với hành động của lâm hồn Vương Trung lập tức mặt mày hớn hở Vâng thiếu gia nhìn xem thiếu gia quản hiện vẫn tin tưởng ta để ta giám sát tiền thái giám chết tiệt này cha cha cha hơn đợt lục soát toàn thanh thuận tiện bắt người đây chính là cái cớ tốt nhất để kiếm tiền sao lục này nhất định phải biểu hiện trò tốt tranh thủ kiếm cho thiếu gia một món lớn thuận tiện thu thập thêm mấy mỹ nữ dùng bạo không tồi đưa đến giường của doanh trưởng gia hoa thiếu gia nhất định sẽ hài lòng trong lòng vương trung vừa đồng ý Vừa tính toán làm thế nào Thông qua hành động lần này Để biểu hiện bản thân Hoàn toàn củng cố tâm hồn thiếu nữ Của thiếu giá bên người mình Đợi bác thần không chú ý tới Tới tầm từ nhỏ nhen của Vương Trung Hắn lại nhìn về phía đám người Thôi hạo nói Chiến sự ngày càng căng thẳng Sinh kết của người dân càng khó khăn Đối phó như thế nào Phải dựa vào thuốc thành chủ rồi Dù sao ta cũng chỉ là một tiểu thiên nhân Tâm thương không có gì đã Không giúp được gì Thôi hạo tỏ vẻ không nói gì. Tên Lâm Bắc thần này vẫn đời biến như vậy. Một tiểu tiên nhân tầm thường không có gì lạ ư? Đó có phải ra lời nói của con người không thế? Mọi người bỏ cuộc. Trong lòng của Lâm Bắc thần bỗng dưng khẽ động, nhớ tới điều gì đó lại nói: "Chờ đã, thôi thành chủ và Lâm hồn ở lại đây." Hai người mang theo vẻ mặt khó hiểu ở lại tại chỗ. Lâm Bắc thần cũng không nói nhảm. Sự tài nhắm ra một đạo thủy hoàn thuật Lên đầu của Thôi Hảo Thuốc Thành Chủ là một trong những truyền nhân Của tiểu kiếp kiếm uyên Thực lực cường đại Đáng tiếc sau đó đã bị phế bỏ cộng pháp lâm bác thần muốn thử một lần Sau khi bản thân trở thành tiên nhân tùy hoàn thuật các bậc tiên thiên huyền khí Có thể khiến cho cây khô Là Thuốc Thành Chủ đầm chồi bới Khôi phục lại thực lực một lần nữa hay là không Đây... đây là... Thôi hảo chỉ cảm thấy một trận sảng khoái trước này chưa từng có dần lên toàn thân. Thiếu chủ nữa mở miệng kêu lên. May mà cuối cùng nhịn xuống được, hắn khó hiểu, kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần. Ây, không có hiệu quả sao? tôi thành chủ người có cảm giác gì đặc biệt hay không? Lâm Bắc Thần hỏi. tôi hảo cẩn thận cảm nhận rồi nói. Tinh thần thoải mái, toàn thân trên dưới dễ chịu trước này chưa từng có, mọi mệt mỏi được quét sạch. Vậy có cảm giác tu vi huyền khí đang khôi phục hay không? Cái này hình như không có. hả? thất bại sao? Lâm Bắc Thần có chút thất vọng. Hắn có chút không phục, chợt lại tiếp tục ném hơn mười đạo thủy hoàn thuật quả đó. Trên đầu của Thôi Hảo trực tiếp phủ đầy khói xanh. Nhưng ký tức năng lượng ba động trên người hắn tự hồ không tăng trưởng rõ ràng. Có vẻ như là không được. Thủy hoàn thuật cấp bậc tiền thiên. Dường như không thể làm cho tu vi của người bị vế khôi phục cảnh giới. Hoặc là bởi vì tu vi của Thôi Hạo bị vế quá lâu, thế cho nên hiệu quả không tốt. Lâm Bắc Thần có chút thất vọng, không thử nữa. Thôi Hảo hiểu được ý tứ của Lâm Bắc Thần, trong lòng cảm thấy ấm áp, sau khi cảm ơn liền xoay người rời đi. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào trên người lâm hồn. Cái tiền thái giám này, tu vi cả người vô cùng khủng bố. Khuyết điểm duy nhất là phía dưới không còn nữa. Tứ chi không đầy đủ, chính là khuyết điểm cực lớn. so sánh với người bình thường, khả năng tiến vào thiên nhân có thể nói là rất nhỏ. Cũng không biết thủy hoàn thuật có thể khiến cho cái chỗ bị cụt của hắn thái sinh hay không. Lâm Bạc Thần không nói hai lời, trực tiếp ném trong một đạo thủy hoàn thuật lên đầu của lâm hồn. Hắn dùng ánh mắt tràn ngập trở mong, lướt nhìn vào lâm hồn, vội vàng hỏi Thế nào? Có cảm giác gì đặc biệt không? Trong đáy mắt đó Lâm hồn có một cảm nhận vô cùng xa lạ Thiếu chút nữa cũng kêu lên, Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống Cẩn thận cảm ứng biến hóa trong cơ thể Có chút kinh ngạc lã lùng nói, Nguyên khí sôi trào Thân thể cường kiện Trạng thái so với bình thường tốt hơn rất nhiều thủ đoạn của thiếu gia quả nhìn giống như thiên nhân Không phải Lâm bác thần thẳng thắn ngắt đời Ai hỏi ngươi những cách này Đừng học toán nịnh hot của Vương Trung, đây là một thói hư tật xấu đấy. Lâm hồn lập tức đẩy lộ về mặt xấu hổ. Hắn cảm thấy hình như mình có chút hiểu biết về thiết lập làm người của Lâm Đại Thiếu Gia ở bên ngoài rồi. Thì chắc Đại Thiếu Gia không thích nịnh nọt. Lâm Bắc Thần trồng mong, nhìn tên thái giám chết tiệt này nói. Ta hỏi người, phía dưới, phía dưới chỗ đúng quần kia của ngươi có cảm giác mọc lại hay không? Lâm hồn hơi ngẩn ra. Đột nhiên phản ứng lại, bị thẳng thắn khỏi tới điểm xấu hổ nhất trong cuộc đời. Hắn cũng không còn tức giận tới nữa. Bao nhiêu năm qua, hắn đã quen với việc là một tiền thái giám rồi. Về phần cơ thể đứt lìa tái sinh, đó là lực lượng của thần linh. Cho dù tu luyện tới cảnh giới thiền nhân thì cũng không có khả năng để cho cây khổ đâm chồi mầm mới. Quân chỉ cơ hội khiến hắn tiến vào cảnh giới thiền nhân thật sự rất nhỏ, chẳng khác nào nói cả đời này đều không có cơ hội là một nam nhân trần chính. Tất nhiên, đây không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt nhất, vẫn đã xem người nào hỏi ra vấn đề này. Lâm đại thiếu hỏi, đương nhiên không hề có quan hệ gì. Nếu như là những người khác, ngay cả Cao Thắng Hàn khi hỏi ra loại vấn đề này mà nói, vậy nên trên mặt đất cũng đã có một cỗ thi thể ngã xuống. Là chính bản thân lâm hồn hay là người khác thì không xác định được không có lâm hồn rất nghiêm túc cảm ứng trong chốc lát sau đó đưa ra đáp án lâm bắc thần liên liên tục ném ra mười mấy đạo thủy hoàn thuật lên đầu của lâm hồn đỉnh đầu hắn lập tức tràn ngập một màu xanh lá cây vẫn không có hiệu quả thôi đi làm việc đi lâm bắc thần thất vọng quát tay xem ra cái bệnh phía dưới không có thật sự vô cùng khó chữa tranh không được trên địa cầu Nhiều người viết truyện trên mạng cho rằng thành tích không tệ. Cứ viết lại thành thái giám khi mở sách mới vẫn như cũ, bệnh nan y. Thế rồi lâm hồn xoay người rời đi. Đợi bác thần tắm nước nóng lại bảo tiên tiến và thiên thiền xò bóp cho một hồi. dứt khoát cho mình thêm một ngụm sữa nữa. Trần cảm thấy sảng khoái. Đi, đi xem lại. Đại tiểu thư lang thần đâu rồi? Đợi bác thần vừa đi vừa hỏi. Đại tiểu thư đã khôi phục chưa? Vẫn cả vì mình bảo vệ, chiến đấu đến hôn mê, bị tráng hãi hùng, trùng chuyển đất trời đấy. Phải đi cho uống mấy ngụm sữa mới được. Thiền Thiền vội phản nói Lăng đại tiểu thư còn đang hôn mê. Lăng thành chủ và phụ nhân đã đi tới vần mộng doanh địa, đang chăm sóc cho đại tiểu thư. Hả? Cha mẹ vợ đều đến rồi ư? Lâm đại thiếu gia đột nhiên có chút kinh ngạc. Lúc trước từng vỗ ngực cam đoàn, tuyệt đối sẽ không quên trụ con gái nhà người ta. Kết quả là... Hiện tại trực tiếp khiến cho con gái nhà người ta ngật đi. Việc này nên giải thích như thế nào đây? Chờ đã, chờ đã. Lần này không phải do ta chủ động nhá. Lâm đại thiếu gia rối rắm trong lòng. Dưới sự dẫn dắt của thiên thiên bước tới trung tâm y tế của doanh trại Lâm đại thiếu gia rối rắm trong lòng. Dưới sự dẫn dắt của thiên thiên bước tới trung tâm y tế của doanh trại Sau khi lăng thần hôn mê, trước tiên thì nàng được đưa đến chỗ ăn bộ hy kiểm tra trị liệu Là giám đốc của trung tâm y tế Của phần bộng doanh địa. Hiện giờ ăn mộ hy Có thể nói là đường làm quan rộng mở Xong thì mảnh cầu về núi, Cá trích xuống biển Thương nhân hiệu thuốc hoàng giã Ngày nay bùng đổ mọi thứ trong lòng Triển đám sở trương Hơn nữa lầm đại thiếu không cần cung cấp Các loại thân thảo, thân dược, tuổi đời. Cho dù là rất nhiều đại y sư Trong thành cũng chưa chắc có Điều kiện nghiên cứu khoa học tốt như hắn Vậy nên ăn mộ hy nghiên cứu chế tạo cho được không ít đan dược. Các vợ chồng lang thị vô định đưa con gái về trị liệu, nhất là Tần Lan Thư. Giữa nay bà ta bài xích Lâm Bác Thần căng kiên quyết không cho con cái ở đại doanh trạng. Nhưng sau khi nhìn thấy thủ đoạn đan dược và thân thảo của trung tâm y tế này, Tần Lan Thư lập tức thay đổi chủ ý. Hai vợ chồng họ luôn cảnh giữ bên giường của con gái. Sau khi Lâm Bác Thần đi vào, Liền nhìn thấy thành chủ đại nhân Lăng Quân Huyền Đang quý trên hai viên gạch vụn trên mặt đất Cố gắng giải thích cái gì đó Thành chủ phụ nhân sắc phạt không vui Nhìn thấy lầm đại thiếu gia tiến vào khóe miệng của Lăng Quân Huyền giật giật Bông rừng mặt không đổi sắc Chậm lại đứng lên Nét mặt mừng như điên đói <cười> Thiết đầu gối công của ta Tuột cuộc đột phá phủ nhân may mà có bà giúp đỡ Ta sắp thiền hạ vô địch rồi đấy Trên mặt của tần Lan Thư hiện hình một tiệm bắt đặc sĩ. Bắt anh phải phối hợp nói. Chúc mừng lão già nhá <cười> Cùng vui, cùng vui thôi. Lăng Quân Huyền bìm cười quay đầu lại, mới nhìn thấy Lâm Bắc Thần đi vào. ấy bạn học Lâm sao lại tới đây? <cười> Tại đúng lục lắm. Thần công của ta đại thành, nên đang muốn tìm người luận bàn một chút. Người là đối tượng không tồi. Mí mắt của Lâm Bắc Thần giật giật. Ta không dám. Ta sợ không cẩn thận một cái, đấm chết người. <cười> Cha, a quên, thần công của thành chủ đại nhân có 102 không hai. Có thể nói là tuyệt đại song kiêu với ta. đều lượng người nhà mình, cần gì phải tự diện nhận nhau. Lâm Bắc Thần vội vàng khen gợi nói. Đúng, đúng, đúng. Người nói cũng có lý. Lâm Quân huyền giáng vẻ nghiêm túc nói. Vậy thì tha cho người đấy, một con đường sống nhá. Đa tạ năng thành chủ. Lâm Bắc Thần nề mặt lão lăng dù sao thì con gái người ta vì minh mà hiện tại anh còn đang hôn mê trên giường lùi lại một bước cho dù không có chuyện lăng thành vậy thì cũng không thể trực tiếp cho thủng một nam nhân cố gắng duy trì uy nghiêm và lòng tự trọng cuột cường cuối cùng có điều thành chủ đại nhân bật ủy dành ở trong nhà không gường đội thật sự là một vấn đề rất lớn đã là nam nhân thì không thể như thế điểm này nhất định phải cẩn thận học tập một chút Trước kia trên địa cầu đã đặc biệt thích một thủy văn đại thần loạn thế cuồng đạo đỉnh cấp. Địa vị của hắn ở trong nhà cực kỳ cao, muốn rửa chén thì rửa chén, muốn lau nhà thì lau nhà, ai cũng không cản được hắn. Lợi bác thần suy nghĩ trong lòng, lại hành lễ với phu nhân thành chủ, sắc mặt nghiêm túc kia, tham kiến bá mẫu. Trước kia gọi lăng là lăng phu nhân, hiện tại tính nét thay đổi trực tiếp gọi bá mẫu rồi. Ánh mắt của Tần Lan Thư hiện lên một tia dị sắc, không làm có hắn, gần đầu đáp lại, không nói gì. Tình huống của bạn học lăng thế nào rồi? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Thần gì đại chiến với thiên ngoại tà ma, huyết khí suy kiệt, mất sức nghiêm trọng, hơn nữa tình huống trong cơ thể có chút đặc thù, cho nên còn đang mê man. Ăn dược sư đói rằng ít nhất còn cần một ngày một đêm mới có thể tỉnh lại, người có lòng rồi lăng quân huyền lập tức phối hợp chuyển đề tai Tình huống đạp thu Lâm bác thần nhìn về phía lang thần Đang nằm trên giường Nàng được đắp chăn mỏng Khuôn mặt trứng ngỗng tuyệt mỹ trắng nõn như ngọc Thiếu đi một chút hồng nhuận Mái tóc đèn như bầy dõa ra Càng tôn lên sự tình xảo tuyệt diễm Của khuôn mặt Làm tăng nét hồn nhiên và kiều vị của thiếu nữ Làm cho người ta liếc mắt một cái Đều không kiềm lòng được Tìm đập bịch bịch Có loại ảo giác trước mắt sáng chói ảo giác tại sao thiếu nữ này lại phát sáng như thế chứ? Công bằng mà nói từ khi đầm bác thần xuyên không tất cả những thiếu nữ đã gặp qua bất kể là thần hay là nữ tử phổ thông không có nhân vật nào không xinh nhưng dù đặt một người nào lên trên địa cầu đều đủ để các trạch nằm điên cuồng sùng bái nhưng nếu chỉ nói về dung mạo lăng thần là người đẹp nhất không chút tẩy vết vô quan khuôn mặt lẫn thân hình, không chỗ nào, không có tỷ lệ tuyệt đẹp. Để ta thử xem. Trước khi Lâm Bắc Thần thi triển Thủy hoàn thuật, hắn xin ý kiến của vợ chồng Lăng Quân Huyên. Người còn có thể chữa bệnh sao? Tần Đăng Thương bất ngờ liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Sau đó tiếng gõ cửa vang lên. Giám đốc trung tâm y tế An Bộ Hy của trung tâm y tế Vân Mộng mang theo đại đệ tử cấp cao tạng khẩu vụ sòng tiến vào. Nhìn thấy lâm bắc thần, hai người vội vàng hành lễ. lâm bắc thần gật đầu đáp lễ, mới trả lời thắc mắc của thần Lan Thư nói. Biết một chút, biết một chút xíu thôi. Thần Lan Thư như mày nói, thể chất của thần di đặc thù, lần này khổ chiến mất sức. Tình huống cũng rất nghiêm trọng, không phải y thuật thông thường có thể chẩn đoán chắc chắn. Tại bên người tình thông thần thuật, nhưng lúc trước, bệnh phó chữ của thần di tái phát đã từ qua thần thuật trị liệu. Đại giáo chủ đế đồ từng trị liệu cho thần đi. Tất cả đều vô ích đấy. Ô, bệnh khó chữa sao? Lâm bác thần nhạy bén, nắm bắt được điểm bấu chốt. Trong cơ thể của lăng thần có bệnh khó chữa. Việc khi nào thế? Ô, bạn tiêu giả vô cùng xúc động. Thân thể ôm yếu còn vi minh mà đánh nhau với nam nhân khác. Lâm bác thần nói, nương ác quyền, lăng phù nhân. Tuy rằng ta không biết y thuật, nhưng ta tình thông một phương pháp trị liệu đặc biệt chính là bí thuật không truyền xin mời người xem nói xong một đạo thủy hoàn thuật được ném lên trên trán lăng thần Ánh sáng màu xanh biếc chiếu rọi khuôn mặt thiếu nữ đằng mê man càng trở nên sáng chói kiều diễm không gì sánh được thiếu nữ đang hồn mê cánh mũi hơi động đậy phát ra một tiếng có chút ám bội, thở hổn hển sắc mặt của tần đang từ lập tức hiện lên một tia âm u Trên mặt của Lăng Quân Huyền cũng lộ ra thần sắc khẩn trưởng nói Bạn học Lâm thủ đoạn của người dùng được không? Là Đảng đồng hương đã sớm biết hết Lâm Bắc Thần Lăng Quân Huyền mơ hồ nhớ rõ Lâm Bắc Thần có một món trị liệu thủy hệ Nghe nói hiệu quả kinh người Trong lòng cũng có một tia hy vọng Nhưng Lăng Thần vẫn chưa tỉnh lại Tôn kém nhiều như vậy sao? Phải bù đắp lại mới được thôi